Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 768-769 Yêu Vương Tương Lai của Linh Giới Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Trong hỏa vân quật 10 ngón tay của Lâm Hiên không ngừng búng ra các Đạo Pháp quyết bao lấy hỏa diễm tinh khiết của đỉnh lô biến nó thành Màu trắng bạch Hơn 10 ngày không nhỉ với tu vi Lâm Hiên mà cũng không tránh được Cảm thấy mệt mỏi, dù sao phải duy trì tinh thân thao túng hỏa diễm. Thần thức tiêu hao cực lớn. Lại qua thời gian một tuần trà đỉnh lô bắt đầu rung lên nhưng lâm hiên. Cơ ca, hơi o, nơi gơ, chút hoảng hốt mà vẻ mặt lộ ra vui mừng. Một lần nữa hắn bắn ra một đảo kiếm khí đánh vào vầng hào quang tạo. Nên một lỗ thủng lớn linh lực ở bên trong lập tức như nước tràn đê. Nhanh chóng ảo ra Oanh Hỏa diễm mạnh mẽ tăng vọt bao lấy toàn bộ đỉnh lô trong không khí đắt Có sược hương chuyển ra chỉ có điều lẫn trong đó có mùi khép Tốt lắm Lâm Hiên lùi lại hai tay liên tục biến ảo mấy lần cuối cùng nắm lại Ngón trò nhẹ nhàng điểm về phía trước thu Một vầng hào quang từ trong ốm tay áo bay ra đỉnh lô bình thu lại Lúc này địa hỏa mất đi sự thôi thúc của Lâm Hiên cũng dần dần nhỏ lại. Cuối cùng co rút về trong pháp trận. Lâm Hiên thở phảo một hơi đưa tay lau mồ hôi trên trán lần luyện đan. Dược này đã tiêu hao hầu như toàn bộ pháp lực của hắn. Bất quá vẻ mặt của Lâm Hiên chàng ngập vui mừng tất cả các loại tài. Liệu dung hợp một cách hoàn mỹ bước cuối cùng kết thành đan dược lại. Thất bại nhưng không sao, chỉ cần dùng lam sắc tinh hải để tinh chế. Lại là được. Đem nắp đỉnh lô mở ra trước mắt Lâm Hiên xuất hiện hơn 30 viên. Viên đan dược màu đen kỳ lạ. Lâm Hiên lấy một cái bình từ trong túi. Chứ vật ra đem những đan dược này cẩn thận bỏ vào bên trong. Sau đó, nắm lấy một viên tinh thạch khoanh chân ngồi xuống tính tỏa. Mà ở bên kia bên ngoài cổ đồng kỳ lân. Lúc này trong bông tuyết đầy. Trời, một vị thiếu nữ dung nhan tú lệ ngạo nghế đứng trên nền tuyết. Dưới chân nàng có một tiểu hổ ly lông mực như nhung mà ở xa xa hơn. Mười trưởng có không ít thi thể không nguyên vẹn của yêu thú. Nguyệt Nhi dối tay ra mười ngón tay như lộc trồi mùa xuân nhẹ nhàng. Bắn ra những viên hỏa đạn nhỏ. Hồng quang lói lên đốt cháy toàn bộ thi. Thể của những yêu thú. Bất quá cũng chỉ là yêu tộc cấp 2 mà thôi với tu vi hiện nay của. Nguyệt Nhi thì việc sát diệt chúng dễ như trở bàn tay nhưng trong tâm. Nguyệt Nhi lại có cảm giác bất an. Hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Mấy yêu thú này khi nhìn thấy hương nhi. Thì lộ ra vẻ cổ quái. Chẳng lẽ xuất thân tiểu hồ ly có điểm đặc biệt. Nguyệt Nhi suy nghĩ một lúc nhưng manh mối quá ít cũng không thể nghĩ ra được điều gì. Hà đáng giận, không thể sử dụng sư hồn thuật với yêu thú cấp thấp. Nếu không nàng đã thuận tay bắt lấy một tên tù binh. Nguyệt Nhi vén sợi tóc trên mặt lộ ra thần sắc chán nàn cuối đầu nhìn. Xuống thần tình vô tội của tiểu hồ ly. Tiểu nha đầu còn quá nhỏ tuổi, từ miệng nó cũng không thu được tin tức. Gì, bất quá Nguyệt Nhi cũng không biết là nguy hiểm tận kề tiểu công chúa. Này đã thành tâm điểm của mọi sự liên lụy đến cả yêu tục đương nhiên. Sẽ xính đến cả hai người bọn lâm hiên. Cách đó mấy dặm về phía tây nam giữa một vùng đầy tuyết hoang vắng. Gió lạnh giít gào giận dữ không thấy có sinh linh nào xung quanh đột. nhiên có hai đảo độn quang trói mắt hiện ra giữa không trung. Tốc độ cực nhanh chỉ trong nháy mắt đã đi được mấy ngàn trượng. Ồ! Một thanh âm kinh ngạc vang lên đổn quang bên trái rừng lại hào quang. Thu liếm lộ ra thân ảnh một quái vật cao chừng hai thước mình người. Đầu dao nhìn bộ dáng vô cùng hung áp. Nhưng đây cũng không phải là độc sao vương mà chỉ là một lam dao mới tu tới hóa hình kỵ lân. Phiến bên ngoài phát ra lam quang mờ ảo. Lúc này quái vật mở tay nhìn những hạt trâu cỡ mắt trồng vụn vỡ suy. Nghĩ đến suốt thần. Giao hương có chuyện gì vậy? Đạo độn quang kia đi hơn trăm trưởng xa mới quay lại. Lộ ra dung nhăn. Của một vị lão giả. Người này vận áo bào màu cho khoác áo choàng màu tím trên trán có một. Cây sừng hình đinh ốt dài nửa thước. Miệng rồng mũi to có vài phần. Hung áp. Không có gì có vài tiểu yêu tục do ta phải đi tìm kiếm tin tức vừa. Nằm xuống. Tay lam dao nắm chặt lại đem những mảnh vỡ trong nháy mắt. Đã hóa thành bột phấn. Vấn lạc. Chẳng lẽ là tuyết hồ tục hạ thủ. Lão giả nhớ mày. Hương nói sao tuyết hồ tục hạ thủ. Trên mặt lam dao lộ ra một tia. Kinh ngạc. Không sai. Hôm qua Lão Phu nhận được một đảo truyền âm phù rằng mấy. Ngày nay liên tiếp có thuộc cấp bị giết, thậm chí hạ đảo hữu của Bạch. Thạch động cũng ngộ hại. Sắc mặt của Lão già khó coi vô cùng. Cái gì hạ Lão Nhi của Bạch Thạch động Chuyện này không có khả năng. Hắn là yêu tộc hóa hình kỳ thần thông không tâm thường, lam mố đấu. Cùng hắn cũng không thể chiếm được nửa phần tiện nghi. Cho nên ta mới hoài nghi là người của tuyết hồ tộc đồng thủ, dù sao ở băng mạc hoang nguyên thì cũng chỉ có bọn họ mới có thực lực làm. Chuyện này, lão giả thở dài trên mặt lộ vẻ vô cùng ngưng trọng. Tuyết hồ tộc hạ thủ, chẳng lẽ ý đồ của chúng ta đã bị bọn họ phát? Hiện, cái này cũng không chắc nhưng 7 tám phần cũng chỉ có nguyên nhân này. Hừ, nếu đối phương biết sự mưu của chúng ta mà lại không tiến. Hành tập kích mới là kỳ quái, chẳng qua hiện nay ba đại thế lực kiềm. Chế lẫn nhau thì lén lút án sát là chuyện thường, chúng ta cũng phải cẩn thận. Chu Hương nói rất có lý, nhưng lần này bộ hạ của ta không phải chết. Trong tay tuyết hổ tục, dao long ngẩn đầu lên có chút thần bí nói. À, sao đảo hứa biết được. Lão giả lộ ra vẻ hứng thú. Vừa rồi là mấy viên bổn mạng trâu mà ta phải tốn rất nhiều khí lực. Mới luyện thành. Thông qua nó không những có thể nắm giữ sinh tử của. Thủ hạ mà còn có thể thu được một số tin tức trước khi bị giết bọn. Chúng đã tìm được tiểu công chúa. Người ra tay cũng không phải tuyết. Hù tục. làm sao nói rõ ràng từng chữ một. Cái gì đã phát hiện ra hạ lạc của nhà đầu kia? Nghe vậy thì lão giả liền mừng rỡ độc giao vương từng hứa hẹn rằng ai có thể bắt được tiểu công chúa thì sẽ dơm. Dơm. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Trọng thường. Ha <cười> ha. Lam. Huyên quả nhiên lợi hại, đáp như vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa lập. Tức xuất phát. Nhưng mà quái vật mình người đầu dao lại lắc đầu nói chỉ là có điều. Không ổn. Sao vậy? Trên mặt lão giả lộ ra vẻ khó hiểu. Chu Huyên đừng nóng. Trong lúc khẩn cấp bộ hạ của ta cũng không. Chuyện được nhiều tin tức chỉ nói được vị trí đại khái trong phạm vi. Chừng mấy vạn sầm phía bắc. Mấy vạn dặm phạm vi hơi lớn nhưng cũng không vấn đề gì. Với tốc độ của chúng ta thì chỉ cần quần đảo một hồi tốn thêm chút thời gian là. Có thể tìm được tiểu nha đầu kia. Lão giả một sừng cũng không thèm. Để ý nói. Chu Huyên nói cũng đúng. Chúng ta nhanh đi tránh để đêm dài lắm mộng. Bị kẻ khác chiếm được tiên cơ. Lam dao nhẹ gật đầu thân hình vừa chuyển phát ra yêu khí đáng sợ lại. Bao bọc thân thể hắn. Thân ảnh lam dao hóa thành một đám mây mờ ảo. Tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã vượt qua trăm trường. Hàn quang lói lên trong mắt lão giả, chỉ thấy tại nơi đó lói lên một đảo ánh sáng. chớp mắt một cơn y, à, cách đã biến mất không thấy đâu. Hoàng Nguyên lại trở nên yên tĩnh tuyết trắng nhẹ rơi giống như chưa. Từng có dấu chân qua đây. Bên kia Lâm Hiên vẫn trong hỏa vân quật khoanh chân ngồi hai tay nắm. Chặt trong lòng bàn tay có một hạt thiên trần đan. Đi trên tiên đảo thời gian lâu như vậy đối với việc vận dụng lam sắc. Tinh hải hắn vô cùng thuần thuộc cơ hồ đã xuất thần nhập hóa. Nhưng dù... Vậy Lâm Hiên cũng không dám có chút kinh thường loại đan dược này. Rất khó có được nếu như tinh chế thất bại thì muốn hối cũng không. Được. Cũng may dù cho chiếc tinh chế có thất bại vài lần thì xấu còn lại cũng. Đủ để hắn kết thành nguyên anh. Lâm Hiên cũng không dám nói có thể. Tinh chế thành công được bao nhiêu viên. Thiếu ra. Thanh âm ngọt ngào chuyện đến. Lâm Hiên quay đầu lại thì đã thấy khuôn Mặt xinh đẹp của Nguyệt Nhi. Tiểu nha đầu rốt cuộc không chịu nổi tới. Đây xem xét thế nào. Vừa đúng lúc hắn vừa mới tinh chế thành công một. Viên thiên trần Đan Khóe miệng Lâm Hiên mỉm cười. Phát hiện tiểu hồ ly đang ở dưới chân. Của nàng. Mới gặp Lâm Hiên thì tiểu nha đầu rõ ràng có chút sợ hãi nấp ở sau. Lưng thiếu nữ. Nhưng sau đó lại không nhìn được tò mò thò đầu ra, hay? Mắt to tròn xoay chuyển cực kỳ đáng yêu. Ơ, đây là... Trông thấy tiểu gia hỏa này lâm hiên nheo mắt lại trên. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thiếu gia, đây là Hương Nhi là hảo bằng hữu của ta, người đừng xem ả. Chỉ là một tiểu hồ ly thực lực ả không thể còn có thể nói chuyện được. Nữa. Nguyệt Nhi liền mở miệng thân thể hơi né ra một chút tiểu nha Đầu kia liền lộ ra trước mắt Lâm Hiên Tam vĩ yêu hồ Thần sắc Lâm Hiên lộ vẻ kinh ngạc kiến thức của hắn tự nhiên uyên bác Hơn Nguyệt Nhi nhiều đối với truyền thuyết của hồ tộc cũng có biết Một chút Tam vĩ hồ ly đại biểu cho yêu thú hóa hình kỳ nhưng tiểu nha đầu mới Sinh ra không bao lâu đã có, điều đó chứng tỏ nó có tư chất tu tiên có. Thánh Linh Căn rất hiếm gặp. Tiểu gia hỏa này chỉ cần tu luyện không quá mức lười biếng thì dễ dàng. Đạt tới hóa hình kỳ phi thăng lên Linh Giới cũng chỉ là chuyện sớm, muộn. Lâm Hiên giật mình nhìn kỹ lại trong mắt không nhìn được lộ ra tia hâm. Mộ, nha đầu Nguyệt Nhi không biết từ đâu mà quen được tiểu yêu Hồ Kinh. Thế hãi tục này, ý niệm xoay chuyển trên mặt lâm cũng lộ ra một nụ cười ôn um hòa, vẻ sợ. Hãi trong mắt tiểu công chúa cũng dần dần biến mất. Rốt cuộc cũng dám, chạy tới trước mặt lâm hiên đứng cách hắn chừng một trường bập bẻ. Tiếng hải nhi đại đầu, ta muốn ăn kẹo hồ lô. Cách xưng hô này làm cho vẻ mặt lâm hiên cứng đơ mà nguyệt nhi cũng tựa. Không nhìn được lấy tay che miệng cười rộ lên. Qua mấy ngày ở chung Nguyệt Nhi và tiểu công chúa rất hợp nhau bất. Quá tiểu bại hoại này vô cùng tham ăn, ăn hết tất cả linh đan mà. Nguyệt Nhi mang bên người. Bất quá nó nghe Nguyệt Nhi nói qua trên người tên đại đầu này có sức. Nhiều kéo hồ lô thế là hấp tấp chạy tới. Lâm Hiên sau khi hiểu rõ mọi chuyện thì dở khóc dở cười đem linh đan. Mà như đường hòa ném cho tiểu ra hỏa này thì thật là quá xa xỉ. Nhưng nhìn ba cái đuôi của tiểu yêu hồ lông mày Lâm Hiên nhú lại xoay. Chuyển ý niệm trong đầu trong chút lát đã đưa ra quyết định. Lâm Hiên vươn tay ra vỗ lên túi chứ vật trong lòng bàn tay có thêm. Một bình ngọc. Hắn mở nắp bình dốc ra vài viên dược hoàn đỏ như máu. Huyết xuyên đan. Nguyệt Nhi lộ vẻ kinh ngạc. Đây là đan dược mà tu sĩ ngưng đan kỳ dùng. Để đột phá bình cảnh so với đan dược giúp tăng tiến tu vì thì còn. Chân quý hơn nhiều thiếu ra sao lại hào phóng như vậy. Tiểu công chúa cũng không có để ý nhiều như vậy. Người thấy hương khí. Tỏ ra từ những viên đan dược này, à khịp khịp mũi sau đó nuốt xuống. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Cứ như vậy rất nhanh Lâm Hiên đã thân cận. Với tiểu yêu hồ tuy không giống nơ, gơ, hơ, u, v, quy, quy, nguyệt nhi nhưng quan hệ giữa hai. Người cũng khá ổn. Thiếu ra, người đối tốt với hương nhi như vậy là muốn thu à làm linh. Thú sao ba ngày sau Nguyệt Nhi rốt cuộc không nhìn được mở miệng hỏi. Cùng Lâm Hiên ở một chỗ lâu như vậy nàng cũng hiểu rõ được tích cách. Của hắn không có lời thì không làm. Ta cũng muốn như vậy nhưng đâu có được. Lâm Hiên thở dài vẻ mặt có. Chút nuối tiếc. Vì sao trên mặt Nguyệt Nhi lộ vẻ khó hiểu. nha đầu ngốc ngày thường cũng không chịu xem điển tịch. Bản lĩnh của... Yêu hồ tục là dựa vào số lượng đuôi để phân biệt. Có tam vĩ yêu hồ, lục vĩ linh hồ, cỡ vĩ thiên hồ. Nàng xem tiểu gia hỏa này mới sinh mà. Đã có tam vĩ theo truyền thuyết thì yêu hồ vương của linh giới cũng không hơn được. À có thiên tư hơn người khẳng định có mang trong mình. Huyết thống của thiên hồ cho dù rất mỏng nhưng cũng không thể cùng. Nhân loại khí kết khế ước được. a Nguyệt Nhi có chút tiếc hận, nàng rất muốn ở cùng với tiểu hồ ly. Nhưng hiện tại cũng hiểu được chuyện này là không thể vậy sao nơ. G. U. V. Quy. Quy. to E. I. Lại đối tốt với hương nhi như vậy, đem các loại linh đan chân quý làm. Kẹo đường cho à ở ăn. Lâm Hiên cũng không có trả lời câu hỏi của Nguyệt Nhi, hắn làm như vậy. Tự nhiên là có chủ ý. Tuy không thể thu tiểu hộ ly này làm linh thú nhưng giao hảo tốt với. Nó cũng sẽ thu được lợi ích không nhỏ thiên trần đan đắt luyện chế. Thành công việc kết nguyên anh cũng không phải là xa vời. Tuy tu tiên, đạo vẫn còn xa vời vời nhưng biết đâu sẽ có ngày hắn tiến vào ly hợp. Kỳ thành công phi thăng lên linh giới. Tiểu yêu hồ này tư chất bất phàm có thể phi thăng linh giới, tu luyện. Một thời gian sẽ có mọc thêm ba cách đuôi trở thành yêu vương một. Phương trên linh giới cũng không phải là chuyện khó. Một tiểu gia hỏa có tiền độ như vậy lâm hiên nếu có thể hào hữu với. Tiểu yêu hồ này thì cũng tốt. Dù đây chỉ là ý nghĩ xa vời nhưng với. Tâm cơ của Lâm Hiên thì hắn cũng không bỏ qua. Thật sao? Thiếu gia nói vậy nghĩa là Hương Nhi rất lợi hại. Đến, Linh Giới lại có thể trở thành bá chủ một phương, Nguyệt Nhi không? Cách nào tưởng tượng hình ảnh yêu vương nhất phương với Tiểu Hồ Ly? Tham ăn trước mặt.